Herfen đã làm trái với mệnh lệnh của Kramer Thay vì cho đứa bé đi cùng Jankowski trong chuyến tù mới Anh đã để nó ở lại Jankowski gần như quỳ xuống cầu xin Kropinski Hãy trả lại anh đứa bé Bởi đối với Jankowski Đứa bé còn hơn cả con ruột của mình Nhưng tất cả đã được lên kế hoạch Anh chàng Ba lan Jankowski không thể thay đổi được điều gì Về phần Svelin Hắn vẫn tin rằng đứa bé đã được đưa đi mà không hay biết. Các tù nhân tiếp tục chăm sóc nó, nhưng từ giờ trở đi họ phải cẩn thận hơn. Một đứa trẻ 3 tuổi cần bánh mì trắng và đường sữa nguyên chất để phát triển. Nhưng trong một trại tập trung thì đào đâu ra những đồ ăn quý giá đó. Nhìn cánh tay gầy gò yếu ớt của đứa nhỏ, Pipik lên một kế hoạch công phu và kỹ lưỡng để đem về cho nó một bình sữa thơm ngon. Đối với Kramer, người luôn tin rằng đứa bé đã được đưa đi chót lọt, rất tức giận khi nghe Herfen thành thật khai báo, họ vẫn giữ đứa bé trong phòng đồ đạc. Anh hiểu rõ sự có mặt của nó không chỉ gây nguy hiểm cho anh, cho các đồng đội, mà tất cả tù nhân trong trại cũng sẽ bị liên lụy. Liệu Kramer sẽ đưa ra mệnh lệnh mới nào? Ngay bây giờ dặm đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ tiếp tục người tới các bạn những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Abis Herfen tỏ vẻ bực mình và Kramer nói không úp mờ rằng Cậu đã chơi với một thằng bịp rồi đấy Sveiling chính là một thằng bịp bợm Cái thằng vô lại ấy chỉ muốn dùng chúng mình để che chở cho nó mà thôi Nhưng Erfen quyết tự binh vực mình nên lại nói hăng hơn Thì như vậy tức là mình đã nắm được nó ở chỗ mình cần chứ Kramer bật ra một tiếng cười khô khốc Mình cần đến nó ở chỗ nào chứ Andre, cậu ở trại này đã bao lâu rồi? Sáu tháng chứ gì. Kramer vẫy vẫy ngón tay cái. Nó sẽ tìm chỗ che chở ở ngay cả trong bọn nó nữa. Nay chỗ này, mai chỗ khác, gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu bọn chúng mà đẩy lui được quân Mỹ chỉ chừng năm dặm, thì là thằng linh của chúng ta lại mở cờ gióng trống. Bây giờ... Nó đã nắm được gáy cậu rồi. Cả cậu và đứa bé tội nghiệp kia, Andrea. Cậu đã làm một việc rất dại. Hợp Phen dơ hai tay lên. Trông như anh ta muốn bịt tai lại. Đừng làm khổ tôi quá như thế. Thì chính cậu đang làm chúng tôi khổ đây. Hợp Phen cầu nhau bất giấc. Nhưng... Tôi không thể nào cho đứa bé ấy đi. Cậu phải trả đứa bé lại cho người coi giữ nó. Lệnh là như thế. Cậu lại không tuân theo. Đó là vi phạm kỷ luật rồi. Herfen cam kết với kremer Nếu chúng mình sống sót ra được khỏi nơi đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước đảng về việc ấy. Anh có thể tin chắc như vậy. Kramer nghiêm nghị nhìn vào mắt Herfen Đảng ở ngay đây này Và Herfen đã có sẵn một câu trả lời rất kiên quyết Nhưng câu ấy tắt lịm ngay trên môi Trước cái nhìn của Kramer, anh phải nhìn xuống Hối hận đốt cháy trong lòng Anh phải thừa nhận với mình rằng Kramer nói có lý Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh phó mặc đứa bé cho số phận của nó là trong lòng anh lại sôi lên. Anh cảm thấy như có một bàn tay nào đó đầy quyền lực đang thọc chiếc chìa khóa vào tim anh rồi khóa nó lại. Anh cảm thấy có tội đối với đứa bé và có tội đối với đảng. Đầu anh như cúi gập xuống ngực. Tôi... Tôi không thể nào làm khác được. Tôi, tôi không thể. Anh nói khẽ. Vì đó là một lời bênh vực, nhưng cũng là một lời dày vò trong lòng. Lúc ấy kremer thấy thương con người đang bị dây dứt, nhưng anh tự chủ được mình. Việc đó không chờ lúc nào khác hay chỗ nào khác mới giải quyết, mà phải giải quyết ngay bây giờ, ngay ở đây. Anh nói một cách cứng rắn. Cả hai người im lặng. Kremer nhíu đôi lông mày và không đứng im được nữa, anh bắt đầu đi đi lại lại như để tìm một lối thoát. Không còn ai có thể lấy được đứa bé khỏi tay tôi. Sau cùng anh nói và quay ngay lại phía Herfen. Hay cậu tưởng rằng tôi còn có thể giao nó cho một người nào như giao một thứ hành lý chăng? Anh lại càng phát cáu và vùng vằng đi đi lại lại. Nếu cậu đưa thằng bé cho anh Ba Lan kia thì nó đã ra khỏi trại và mọi việc đã êm đẹp rồi. Bây giờ làm thế nào đây? Làm thế nào chứ? Anh ngồi xuống bàn, hai bàn tay nắm vào nhau đặt giữa hai đầu gối mở rộng. Hơ Phen mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu cái say xưa tự do của trái tim anh bây giờ đã chấm hết. Cuộc va chạm vẫn chờ đợi đã không diễn ra và cái vẻ cao cả, cái cao thượng của hành động đã tan biến đâu hết. cái còn lại chỉ là cặn bã trần chuồng nhạt nhẽo của nó, vi phạm kỷ luật. Hơ Phen nhìn đăm đăm trước mặt. Kremer buông rơi hai bàn tay ra, sau cùng anh nói dịu dàng hơn. Chúng ta không muốn trở thành những người thù, Andrea, không hề muốn như vậy. Cái thằng biệp kia không đáng làm chúng ta phải như vậy. Anh nặng nề tụt từ trên bàn xuống, nói tiếp, để trả lời một quyết định rất bất ngờ. Cậu phải nói với Bôkhô." khâu dứt khoát cậu phải nói anh nhấn mạnh nhưng herphen kịch liệt phản đối chuyện đó chỉ để chúng mình biết thôi mà van tẻ. cứ để bô khâu tưởng là đứa bé đã đi với anh ba lan kia lời cãi của herphen làm cho kremer càng nổi giận bây giờ vì đứa bé đã phải ở lại trong trại phải ở lại cậu nghe rõ chưa kremer gắt lên Cho nên, vấn đề không chỉ còn là việc riêng của chúng ta nữa rồi. Tôi không biết chức vụ của cậu, mà cậu cũng không có nhiệm vụ phải nói với tôi bất cứ chuyện gì về việc đó. Nhưng, cậu phải hiểu rằng, đứa bé này đã khiến cho cậu lao vào một tình trạng nguy hiểm như thế nào chứ. Tôi tìm thấy nó, và tôi biết làm thế nào nữa. Nói tầm bậy. Vấn đề không phải ở đấy. Cậu đã có lệnh là cho đứa bé ra khỏi trại kia mà. Phải, tất nhiên. Nhưng mà... Tiếng kêu thất vọng của Hơ xé tan bầu không khí. Kremer cầu nhau. Vẻ mặt anh ta xa sầm lại. Hai người đứng trước mặt nhau không nói năng một lời. Tất cả đều có vẻ nghĩ ngợi kremer không chịu được nữa anh nện gót đi đi lại lại tìm một lối giải quyết anh chỉ nghe nửa tai những lời hơ phen đang van nài sẽ không lâu nữa đâu van tè ạ không thể lâu được nữa quân mỹ có thể tới đây bất cứ ngày nào mấy ngày đó chúng ta có thể cầm cự được thế thì việc gì tôi phải nói với bô khâu nữa Để anh ấy thêm lo ngại chứ Chúng ta sẽ không đưa đứa bé ra khỏi trại nữa Chính cậu cũng nói thế Vậy thì còn gì nữa nào Cứ để nó ở lại với chúng tôi Chẳng ai biết đâu Chỉ có cậu với tôi Thế thôi Thế còn cái thằng Zwei Linh? Nó đã thành vô hại rồi kia mà Kramer cười khẩy chua chát khinh bỉ Tình hình này đòi hỏi phải hành động, dù bô khâu có biết hay không cũng vậy thôi. Đứa bé sẽ không rời trại. Anh đã không thi hành đúng nhiệm vụ bô khâu trao cho anh. Nhiệm vụ của anh đáng lẽ là phải kiểm soát Herfen, nhưng anh lại giao tất cả cho Herfen. Và bây giờ, mẹ kiếp rất giả. Kremer cầu nhau giận dữ với mình với mọi việc và bước quanh như có ai đang kéo đi đến lúc phải miễn cưỡng thừa nhận mọi điều của herpfen thì anh lại bẩn gắt với herpfen thế nếu như bọn mình không nói gì với bô khâu thì sao thì sao điều đó hầu như đã đồng ý với nhau herpfen giơ tay lên khoan khoái như định đặt tay vào vai kremer Nhưng Kremer lùi ra gắt gỏng. Đứa bé phải ra khỏi phòng đồ đạc, phải rời khỏi chỗ của cậu. Hoefen hỏi ngay, rời đi đâu chứ? Phải đi đâu? Cậu có thấy là cậu đã làm như thế nào không? Bây giờ, chúng ta để đứa bé ở đâu được chứ? Nó phải rời khỏi chỗ cậu và rời khỏi cái thằng khốn kiếp Swaylinh Đến chỗ nào bọn SS không tới ấy? Chỉ còn có một chỗ là được. Đó là căn nhà dành cho những người mắc bệnh truyền nhiễm trong trại nhỏ. Tất cả bọn SS để cho căn nhà đó một khu rộng vì sợ lây bệnh cháy giận hoặc bệnh đau màng óc. Kremer đứng trước mặt Hơ Phen nhìn anh đầy nghiêm khắc. Khối sáu 1 Anh nói gọn lọn. Hơ Phen co rúm người lại. Ở nhà truyền nhiễm ấy à? Không được. Đứa bé phải đến khối 61. Kramer thấy quyết định của mình là đúng. Các anh em hộ lý người Ba Lan đã ở trong căn nhà đó bao nhiêu tháng mà họ chẳng hề mắc bệnh gì cả. Họ biết là họ đang làm gì. Họ sẽ săn sóc đứa bé như săn sóc một con bò. Để mà thờ, nó là người Ba Lan, là một người của họ. Hay là cậu muốn để tôi cho nó vào sọt rác của tôi ở đây, hả? Hơ Phen không nói gì thêm, chỉ cắn môi. Còn Kramer thì gầm lên. Không làm thế nào khác được nữa đâu. Thôi, cậu kéo tôi vào chuyện này đến thế là đủ lắm rồi đấy. Đừng làm cái trò khỉ nữa. Đứa bé phải đến ngay khối sáu mốt. Hơ Phen nhìn đăm đăm về phía trước. Như vậy vẫn còn hơn là cho nó đi với chuyến tù. Anh nhìn lên. Thế còn bố khâu? Nghe thế, Krimer lại sôi lên. Tôi tưởng chuyện này là giữa chúng ta biết thôi chứ. Chẳng phải chính cậu đã nói thế sao? Hơ Phen vội gật đầu, im thiên thít. Anh còn lòng nào mà vui mừng nữa Tên Swayling Ở riêng ngoài trại Trong khu nhà xinh xắn Do anh em tù nhân xây cho bọn SS Hắn đã lấy vợ được 2 năm Vợ hắn là mụ Hockten Khoảng 25 tuổi Và có nhiều tên hạ sĩ trong khu này Cũng phải ghen tị với hắn Mụ ta là một người Có bộ ngực đầy đặn Sức khỏe dồi dào Nhưng vì nhiều lý do cuộc hôn nhân đã không đem lại kết quả gì. Bộ quân phục hào nhoáng đã có thời làm cho mụ hốc Ten mê mẩn tâm tần, nhưng sau khoảng thời gian ngắn sau khi cưới, cái bề ngoài đó đã không che giấu nổi một sự thật là dưới những cấp hiệu choáng lộn kia thì chính là một thằng ngu ngốc tính khí nhu nhược. Mụ hốc Ten thường vẫn thầm so tính chồng mụ với tên đại úy Glutic cứng rắn kia nếu như không bảnh trai thì ít nhất cũng còn ra cái thớ người cũng vì so sánh như vậy nên đối với Swirling mụ ta chỉ biết dè bỉu khinh bỉ mà thôi cuộc hôn nhân luôn trở thành buồn chán vô vị và hai đứa ít khi tìm được chuyện gì để nói với nhau nhưng cái đó không phải là nỗi thất vọng chính của người đàn bà mụ Hortense không thể có con được Bác sĩ chẳng làm thế nào được nữa. Một sự sai lệch từ bên trong làm cho mụ không mang thai được. Mụ ta không thể khắc phục được cái đó và mụ thầm đổ tội cho chồng là có bộ ngực quá nhỏ, cái thân hình quá yếu ớt với màu da bờn bợt trông chẳng ra hình dáng bên cạnh mụ. Đời sống tình cảm của mụ hoặc ten đâm ra khô khan và mụ thường đuổi chồng mụ ra khỏi giường mình rồi nhăn nhó. Ôi! Để cho tôi yên đi. Rồi đôi khi mụ cũng thương hại. Và khi nào mụ uể oải chịu đựng hơn thì hắn lại bò vào giường mụ như một con chó được chiều chuộng. Cai quản công việc trong nhà mụ rất độc lập và không cho hắn được can thiệp tới. Mà mụ cũng chẳng bao giờ hỏi ý kiến hắn trước khi định làm bất cứ việc gì. Tối hôm đó Mụ đang ngồi trong phòng khách trước tủ đựng bát đĩa cốc chén và đang cẩn thận gói ghém những đồ sứ vào giấy báo để bỏ vào một chiếc hòm gỗ. Tên Swayling đã trở về nhà. Hắn đã tụt một chiếc giày ra, gác cái chân không lên ghế bành. Hắn đang cầm chiếc bít tất, lau các kẽ ngón chân. Hắn lo lắng xem gót chân bây giờ lại bắt đầu đau. Mụ Hockten không để ý đến hắn. Mụ còn bận xếp cốc chén vào cái hòm kia Sway linh lại sò tất vào Và cởi chiếc giày bên kia Hắn mang đôi giày ra ngoài Rồi trở lại phòng khách Chân đi dép nhẹ Áo quân phục đã cởi hết khuy Hắn ngồi xuống cái ghế bành Hắn nhìn mụ một lúc Môi dưới hắn cụp vào Hắn nhớ là Có một tên hạ sĩ đã nói với hắn Một cái chép miệng thèm muốn Vợ mày có đôi chân, trời đất ơi, quá đẹp. Svae chăm chú nhìn hai bắp chân tròn nây nảy của mụ hốc ten với khoảng đùi lộ ra dưới chiếc váy vén cao. Phải thật, hắn nom cũng khoái bộ giò kia nữa là. Mình làm gì đấy? Mụ hốc ten trả lời lơ lửng, anh chẳng biết được đâu. Câu trả lời đó đối với Swayling chẳng có nghĩa lý gì. Hắn thử tìm xem nó có ý nghĩa gì không, nhưng đành chịu. Hắn lại nói, thế là thế nào? Mù hốc ten lên gắt gỏng. Thế anh tưởng là tôi sẽ bỏ những đồ sứ đẹp này của tôi lại đây hay sao? Bây giờ, hắn đã hiểu. Hắn ngoắt tay làm một cử chỉ vô nghĩa thật ra cũng chưa đến nỗi gay như thế đâu mụ hóc ten cười khẩy khó chịu và tiếp tục ngồi gói mụ ta đã phát cáu vai linh ngả người vào ghế đôi chân duỗi thẳng ra thoải mái hai tay chắp để lên bụng một lúc sau hắn nói nhưng tôi đã đề phòng rồi mụ lại không trả lời ngay điều đó hình như không quan trọng đối với mụ Nhưng rồi mụ cũng quay đầu lại về phía Sveilin tò mò hỏi Thế ư, đề phòng như thế nào nào? Sveilin cười một mình Nào, nói đi chứ Mụ Hockten gắt lên Có một đứa trong căn nhà trại của tôi đã giấu một thằng bé do thái ở đó Thằng capo của tôi ấy Rồi Sveilin lại cười một mình Mụ hóc đen xoay cả người trên đôi mông to tướng về phía chồng. Phải. Thế rồi sao? Rồi sao nữa? Thì tôi bắt được nó. Thế anh có lấy thằng bé đó đi không? Mình tưởng tôi ngốc chắc. Được. Thế anh làm thế nào rồi? Mụ gạn hỏi. Vây Linh chíu mồm cười khẩy, nháy một bên mắt. Rồi vươn người đến chỗ mụ vợ kín đáo nói Mình giấu đồ sứ Còn tôi giấu một thằng oắt do thái Hắn cười không thành tiếng Mụ hóc ten đứng phát dậy Nào kể lại đi Swayling ngả người trên cái ghế dựa Có gì đâu nữa mà nói chứ Tôi tóm được nó Chỉ có thế thôi Còn về sau thế nào ấy thì đơn giản lắm Nếu tôi đưa nó xuống bong ke, thì con lừa của nó bây giờ đã chết cứng rồi. Mụ Học Tèn nghe mỗi lúc thêm một hồi hộp. Ừ phải, nhưng mà tại sao anh lại không? Sway Linh trỏ ngón tay lên chán đầy ý nghĩa. Mày để yên cho thằng Do Thái của tao, thì tao cũng để yên cho thằng Do Thái của mày. An toàn là an toàn chứ. Hắn lấy làm lạ thấy Học ten đang trố mắt nhìn hắn lo ngại. Hắn ngạc nhiên hỏi. Sao? Cái gì thế? Mình nhìn cái gì thế? Nhưng còn thằng bé kia? Mụ Học ten lại hỏi nín thở. Swayling nhún vai đáp bưng cua. Nó vẫn ở trong căn nhà của tôi. Bọn kia đang canh gác cho nó. Mình có thể tin chắc vào điều đó. Rồi chẳng nói chẳng rằng mộ Hortense ngồi phịch xuống một chiếc ghế. Thế là anh đang lệ thuộc vào những thằng đó sao? Thế nào? Anh định ở lại đây, trong trại này, ngay cả khi quân Mỹ tới đây có phải không nào? Có phải không? Nghe đây này. Sveilin xua tay bực mình. Mình đừng có nói nhảm nhí như thế chứ. Ở lại trong trại này à. Mình có biết liệu lúc đó tôi có thể nhanh chân chuồn kịp ra khỏi trại không? Thằng nhóc do thái kia lúc nào cũng sẵn trong tay mình. Mình có thấy thế không nào? Thế rồi, ít nhất họ cũng biết tôi là một thằng tốt bụng chứ. Mụ Học Tên chắp tay thất vọng. Gột thâu! Trời ơi! Anh làm cái trò gì thế chứ? Swayling kinh hoàng thấy vợ rối rít Là mình muốn cái gì kia chứ? Mọi việc đang tốt đẹp cả rồi mà. Anh đang nghĩ vớ vẩn gì thế? Mộ ta gay gắt đáp lại. Nếu sự việc diễn ra đúng như vậy, thì chúng sẽ không cần biết anh là một thằng tốt hay là thằng xấu. Chúng sẽ cho anh đi đời trước khi người Mỹ đầu tiên tới đây. Mụ ta lại chấp hai tay. Thế mà đã ở trong SS sáu năm rồi đấy. Nghe thế Swayling muốn nổi điên lên. Hắn đang định không để cho mụ đem hắn ra làm trò đùa về chuyện hắn gia nhập SS. Về điểm này, hắn không để cho ai được phê phán gì. Nhưng mụ vợ hắn đã sức sược cắt ngang. Anh còn nghĩ gì nữa nào? Khi sự việc xảy ra, anh định làm thế nào đây? Khó chịu với thái độ hung hăng của mụ vợ, Swayling nhìn lên. Mụ đứng ngay trước mặt hắn, khoanh tay, vẻ khiêu khích. Swayling chớp chớp con mắt, đầu óc trống rỗng, rồi bỗng nhiên mất hết cả bình tĩnh, mụ hét toáng lên. Tôi còn có thể làm việc được. Tôi còn có thể xin một chân nấu bếp được. Chứ còn anh, anh chẳng bao giờ học nghề ngỗng gì. Khi mà không còn S.S. nữa, thì anh sẽ thế nào đây? Swayling chỉ trả lời bằng một cử chỉ bâng cua, nhưng mụ Ten không bằng lòng như thế. Có phải là lúc đó tôi sẽ phải nuôi anh không đấy? Đừng có nói bậy. Swayling cảm thấy sự khinh bỉ của mụ Ten Hãy đợi xem đã. Mình thấy là tôi đã đề phòng rồi kia mà. Một thằng oắt do thái ư? Mộ ta cười lanh lảnh. Đề phòng. Hay lắm. Bắt tay với bọn cộng sản. Này, mình chẳng biết gì cả nhá. linh tức giận trồm lên bước thình thịch quanh phòng. Mộ hóc ten bước theo sau cầm tay áo kéo hắn quay lại chỗ mộ. Câu hét mắng của hắn chẳng hề gây cho mụ một ấn tượng gì nữa. Thế nhỡ chuyện này vỡ lở ra thì sao? Swayling nhìn mụ Hockten kinh hãi. Cái cái gì có thể vỡ lở chứ? Mụ lại kéo tay áo hắn khẩn khoản nhắc lại. Nhỡ cái chuyện này này mà vỡ lở thì sao? Swayling bực tức đẩy tay mụ ra. Nhưng mụ không chịu buông tay. Mụ đứng chắn lấy lối đi không cho hắn bước qua. Anh này, anh đã hoàn toàn mất trí rồi đấy. Tại sao lại làm một việc như vậy đúng vào lúc sắp kết thúc? Anh không hiểu là anh đã làm gì ư? Nếu như cái đó vỡ lở ra thì đến phút cuối cùng chính những người của anh sẽ bắn anh chết đấy. Svailin đâm ra ngờ vực, ngoác mồm lên. Thế thì làm thế nào bây giờ? Đừng có kêu rầm lên thế. Mụ rít giọng. Hãy vứt ngay cái thằng nhóc do thái mà anh đang tròng vào cổ ấy, càng sớm càng tốt. Nỗi sợ hãi thật sự của Mụ Hockten cũng lây sang cả tên Svailin, và hắn bỗng nhiên nhận ra điều nguy hiểm. Vậy thì tôi hỏi cô nhé, bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Mụ hóc ten kêu toán lên. Làm sao tôi biết được điều đó kia chứ? Anh là ông thượng sĩ chứ không phải tôi. Mụ ta đã hét quá to, cho nên lúc im lặng rồi mụ thấy dơ dáng. Câu chuyện bỗng gián đoạn một cách rất đột ngột. Mụ Học Ten quỳ trước mặt một cái rổ tiếp tục gói. Mụ điên tiết xé những tờ báo. Và suốt buổi tối hôm đó, hai người chẳng buồn nói chuyện với nhau một câu nào. Tên Swayling cố tìm một lối ra khỏi chỗ bế tắc. Sau khi lên giường nằm rồi, hắn vẫn còn nghĩ ngợi miên man một lúc lâu. Bỗng hắn ngồi dậy vỗ vào lưng mụ vợ. Này, Học Ten, Mụ ta choàng dậy hoảng hốt Nhưng vẫn còn ngái ngủ Chưa biết chuyện gì Thì Swayling hét vào tai mụ giọng đắc thắng Nghĩ ra rồi Cái gì Swayling bật đèn lên Mau lên đi Dùng mình vì lạnh Mụ Ten cong cớn đôi môi Nói dỗi Anh muốn tôi phải làm cái gì nào Swayling đã ra đến cửa Hắn cầu nhào dục tiếp Đi Lúc này thì hắn là một ông thượng sĩ Cho nên mụ ta sợ Mụ đành bò ra khỏi cái giường ấm Khoác áo choàng lên ngoài chiếc áo ngủ mỏng manh Rồi theo vây linh ra phòng khách Hắn đang lục lọi trong ngăn kéo tủ đựng bát đĩa Tôi cần một mảnh giấy để viết đây Mụ hóc ten đẩy hắn sang một bên Bới tung trong đám đồ linh tinh Đây này Mụ đưa cho hắn một tấm thiếp mời cũ của tổ chức phụ nữ quốc xã Nhưng Swayling cấu tiết quẳng tấm thiếp và ngăn kéo Sao mà ngu ngốc thế chứ Hắn nhìn xung quanh Một gói đồ nằm ngay trên ghế Swayling xé một miếng ở tờ giấy Cái này mới dùng được Hắn để mảnh giấy lên bàn Bảo mụ hốc ten như ra lệnh Lấy cái bút chì mau lên Ngồi xuống đây Cô phải viết ngay Trong cơn hăng máu lên Hắn gãi gãi lên má Ta Ta nên viết thế nào nhỉ Nhưng tôi chẳng hiểu Anh muốn nói cái gì đây Mụ đã ngồi xuống bàn Tay cầm bút chì hỏi lại Viết đi Ngài sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apis. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.